Làm vũ linh cấp bậc cường giả, lạc đà hiển nhiên đem tất cả đều bạo phát ra thề phải một đao đem tiếu lạc chém thành hai khúc, có thể nguyện vọng là Mỹ Hảo hiện thực lại là có phi thường lớn xuất nhập, bành. Đại đao rơi vào tiếu lạc đỉnh đầu trên không mươi phân đà liền sát rừng, giống như là có một cỗ cường đại lại vô hình lực lượng đem đại đao cho cầm cố lại. Lạc đà kinh hãi bởi vì đồng dạng bị giam cầm ở còn có hắn thân thể, khẽ đồng không thể đồng, giống như không khí chung quanh cứng lại thành trạng thái cố định, đem cả người hắn đều ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Từ nơi này tiểu tử trên người bảo phát đi ra cỗ này hùng hậu chân nguyên lực là chuyện gì xảy ra? Lạc đà hoảng hốt. Hạt đậu một dạng mồ hôi từ hắn cái chán lăn xuống mà xuống thời khắc này trước mắt ra hỏa bất thình lình cho hắn một loại cao thâm mạc chắc cảm giác có thể đối phương rõ ràng là một vị võ sư A, làm sao có thể có như thế hùng hồn chân nguyên lực, hơn nữa chỉ dựa vào phóng ra ngoài chân nguyên lực đem hắn chế trụ, làm sao có thể. Tối hôm qua đến hôm nay, ở cách này ra hỏa trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Chập chập chập. Trời đánh tiểu tử cuối cùng mạnh mẽ lên, không dễ dàng a Trong túi vịt hoàng trùng trùng điệp điệp cảm thán một tiếng. Tiếu lạc nhàn nhạt nhìn xem lạc đà, tay phải nhẹ nhàng nâng lên chậm rãi dán tại lạc đà lồng ngực. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lạc đà kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người. Lúc này tiếu lạc so hấp huyết tục còn muốn đáng sợ cùng tà môn. Tiếu lạc mặt không biểu tình. Không nói một lời, một giây sau, một cỗ lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay quét sạch mà ra, hung hăng trùng kích ở lạc đà ngực. Phốc! Lạc đà miệng phun máu tươi thân thể không bị khống chế hướng về sau đập bay mà ra. Bành bành bành! Liên tục đụng gãy vài cây đại thụ cuối cùng bao phủ ở trùng trùng điệp điệp cành lá bên trong từng ngụm từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài, chỉ cảm giác ngũ tảng lục phủ giống như vỡ vụn. Không ngừng ho ra máu, ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, lại là có hai cái xương sườn bị vỡ nát bẻ gãy. Cái này sao có thể? Cái kia ra hỏa thực lực làm sao trong lúc đó trở nên như thế cường đại rồi? Lạc đà kinh hãi vô cùng, nếu như không phải cái kia thối con vịt, hắn đều muốn cho rằng hôm nay cùng hôm qua gặp là giống nhau như đúc, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác biệt hai người hắn giãy xua lấy đứng lên ở đứng lên quá trình bên trong lại lo ra năm sáu ngụm máu tươi hưu một đảo tiếng xé xó ở vang lên bên tai quay đầu nhìn lại nguyên bản ở mấy chục mét có hơn tiếu lạc sống như là như rủ mì đi tới hắn trước mặt mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra con ngươi đột nhiên to lại một cỗ kinh dị một dạng hàn ý lưu truyền toàn thân lông tơ không khỏi căn căn bắt đầu dựng ngược lên còn chưa chờ lạc đà có phản ứng tiếu lạc tay dựng đặt ở hắn đầu vai năm ngón tay vồ lấy hắn liền cảm giác mình xương bà vai đều muốn bị bóp nát một dạng kịch liệt đau nhức vô cùng có biết hay không hắc ám tỏa thành phương vị tiếu lạc lạnh lùng hỏi biết xó biết rõ Lạc đà vội vàng dùng sức gật đầu đáp kỳ thật hắn chỉ biết rõ một thứ đại khái phương hướng chính xác phương vị là không rõ ràng, nhưng hắn ngửi được tiếu lạc trên người sát cơ, nếu như hắn nói không biết, như vậy không có giá trị hắn rất có thể liền sẽ bị tiếu lạc không chút do dự mặt sát. Biết rõ liền vạch đến, ngươi không vạch đến chúng ta làm sao biết rõ ngươi biết rõ còn có, ngươi cái này chết bị vùi dập giữa chợ. Gai cũng đừng nghĩ đến lừa dối chúng ta ạ nếu là tìm không thấy hắc án tỏa thành, liền đem ngươi tháo thành tám khối uy dị thú. Vịt hoàng mượn tiếu lạc thế uy phong nói. Lạc đà vội vàng vạch hắn thoát đi tới cái hướng kia. Hắc án tỏa thành ngay ở. Chính ở đằng kia. Tiếu lạc không có phát một lời, một cái tay khác xòe năm ngón tay bắt lấy hắn cổ áo, sau đó bay thẳng lên trên không. Hướng hắc án tỏa thành phương hướng lao nhanh bay đi. Võ. Võ hoàng. Lạc đà dọa đến sắc mặt trắng bịch. Làm sao cũng không thể tin được tiếu lạc đã đạt đến võ hoàng cấp bậc. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Cái này ra hỏa làm sao trong một đêm thực lực tăng vọt càng là đạt tới khủng bố võ hoàng cấp bậc. Nghĩ đến vừa mới bản thân thế mà còn nói muốn giết chết đối phương. Đây quả thực là buồn cười đến cực điểm thấy được cái kia có phải hay không hắc ám tỏa thành phi hành gần nữa giờ sau việc hoàng liền chỉ phía trước mấy cây số nơi xa ở trong núi rừng lộ ra một góc của băng sơn tỏa thành kích động gọi hô lên kỳ thật không cần nó nhắc nhở tiếu lạc sớm đã nhìn thấy tuy nhiên đối với thực lực mình tự tin nhưng hắn sẽ không lại sơ sẩy chủ quan trong lòng còn có may mắn ngăn chặn lại phát sinh công lực bị hao tổn hoảng bếp như vậy tâm sự Cho nên trở xuống mặt đất, vẫn là cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng. Ngươi đi trước. Tiếu lạc sông lạc đà khinh quát. Lạc đà nhìn không được đánh dùng mình một cái. Cái này rõ ràng là muốn để hắn dò đường. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn liền dẫn đầu nhận tập kích. Hơn nữa hắn tuyệt không tin tưởng tiếu lạc sẽ ra tay thay hắn giải vây. Có thể mạng nhỏ nắm ở trong tay người ta, hắn đành phải ớt tiếng. Vâng cứng ngắc lấy ra đầu đi lên phía trước Chi chi Chi chi Vùng rừng rậm này tia sáng càng thêm âm u Thỉnh thoảng có con rơi tây minh lấy từ đỉnh đầu bay lượn mà qua Hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm sương mù Giống như là trướng khí đồng dạng để trong này không khí trở nên hết sức dự dị cùng âm trầm Hắc ám sâm lâm dị thú dường như cũng biết rõ cách này là một khối nơi chẳng lành Phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong cơ hồ liền chưa từng gặp qua cái gì gì thú. Hướng hắc áng tỏa thành phương hướng đi ra mấy chục mét sau, mặt đất trở nên giống đầm lầy đồng dạng khắp nơi đều là vũng bùn, có vũng bùn mặt ngoài còn bốc lên bọt, giống như là có quái vật gì ẩn tàng ở vũng bùn dưới đáy. Tiểu tử, nơi này nhìn xem có chút hơi sợ, giống như là ác dù ẩn hiện chi địa đồng dạng. Vốn vịt nhìn phim ma liền có như vậy tràng cảnh. Vịt hoàng cảm thấy làm người ta sợ hãi vô cùng, nhìn không được lên tiếng nói. Tiếu lạc không rên một tiếng cứ như vậy đi tới, hắn hai chân dấm lên hư không, lăng không mà đi tránh cho giày cùng quần dính vào bùn. Lạc đà mỗi một bước đều đi được trong lòng run sợ, toàn thân đều không mồ hôi lạnh làm ướt. Bất thình lình, một cái hư thối nhân thủ từ một cái vũng bùn bên trong đưa ra ngoài, giống như đến từ địa ngục áp ruột tay, một thanh bắt lấy chân hắn cổ tay. a Nguyên bản thần kinh liền căng thẳng cao độ lạc đà dọa đến kêu lên sợ hãi, đồng thời phát ra thét lên một tiếng còn có vịt hoàng, bởi vì cái tay kia thật là đáng sợ, da thịt đều hư thối mất, lộ ra bên trong um tùm xương ngón tay. Lạc đà dùng sức đá chân, muốn tránh thoát cái này hư thối nhân thủ, có thể nhân thủ chăm chú bắt hắn lại cổ chân, hắn không ngừng lui về sau, lại là đem nhân thủ bên ngoài những bộ phận khác từ vũng bùn bên trong lôi kéo đi lên. Tang, tang thi! Vịt hoàng cuồng loạn thét lên đi ra, trong mắt nổi lên, vịt mặt tràn đầy sợ hãi. Tiếu lạc cũng là giật mình sưởng sốt. Cố này từ vũng bùn bên trong bị lạc đà chân mang ra thi thể thật giống nguyên thế giới xe si đen é vin mảng lớn bên trong tang thi tuy nhiên dính đầy bùn, có thể những cái kia bùn cũng không che nổi nó hư thối dấu vết. Rất nhiều địa phương lộ ra bạch cốt y phục trên người cũng phí liệu không chịu nổi phối hợp với một thân bùn liền giống như là một đầu ác duyệt. Bất khả tư nghĩ nhất là cố này hư thối được không thành bộ dáng thi thể thế mà vẫn là sống. Buông ra, buông ra, cho ta buông ra. Lạc đà ngã sấp xuống trên mặt đất, dọa đến khuôn mặt thất sắc, không ngừng dùng cái chân còn lại đi đạp cố này hư thối thi thể, liền đạp mười mấy chân sau rốt cuộc tránh thoát nó khống chế. Sau đó lang cũng tựa như trở về chạy chạy về đến tiếu lạc bên người mới thoáng có như vậy từng tia cảm giác an toàn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng, Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương bảy trăm bảy đến tòa thành Tác giả đạo thảo Giá phong cuồng kéo gẹp kéo gẹp Nương theo lấy một hồi làm cho người tây cả ra đầu khớp xương sai động tiếng vang lên, cố kia hư thối thi thể càng là chậm rãi từ vũng bùn trong đất bò lên, đầu đứng thẳng lôi kéo, cánh tay trái ốn cong, đùi phải hơi cuộn tròn, loại này đứng thẳng tư thế cực kỳ tà dị, phảng phất là bị dây dẫn theo con rối người. Nguyên lai like trong phim ảnh không phải gạt người, thật có tang thi a Vịt hoàng kinh hoàng nói, khẳng định. Khẳng định là hấp huyết dù khôi lỗi bị hút cản máu liền nhét vào trong này. Lạc đà không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn một mực liền biết rõ bị hấp huyết dù hút máu về sau lại biến thành khôi lỗi. Đương nhiên, hắn nghe là nghe đồn, có thể nghe đồn cùng hiện thực không đồng dạng. Hấp huyết dù khôi lỗi cũng không phải chiều dài răng nanh, mà là giống trước mắt cái quái vật này đồng dạng toàn thân hư thối được bốc mùi vẫn còn sống sót. Kéo gẹt. Kéo ghẹp, bốn phía bất thình lình vang lên khớp xương sai đồng âm thanh, làm người ta sợ hãi vô cùng để cho người ta lông tơ không nhịn được căn căn dựng thẳng. Sau đó một bộ lại một bộ hư thối được không thành bộ dáng thi thể từ các nơi vũng bùn bên trong bò lên bọn họ trong miệng phun chọc khí, giống như là mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng. Hắn việc đại gia, làm sao lập tức toát ra nhiều như vậy ít nhất có một trăm cái. Việc hoàng con mắt đều trợn tròn. Lạc đà hai chân tải đánh run rẩy, không có chút nào tâm lý phòng bị. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến hấp huyết vườn khôi lỗi lại biến thành đáng sợ như vậy. Sinh vật nhất định liền giống như là đi tới địa ngục đồng dạng trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gai mũi xác thối vị. Khi thấy bản thân ngân dực xong binh đoàn hai tên đồng bạn cũng ở bọn này hủ thi bên trong trở thành bọn họ một thành viên lúc lạc đà cái kia căng cứng thần kinh lại cũng không chịu nổi đứt đoạn a một tiếng kêu sợ hãi liền xoay người liều lính hướng rời xa hắc áng tỏa thành phương hướng chạy như điên ra ngoài hắn cái này khẽ động bốn phía hủ thi liền giống bị kích động đang sống dương nanh múa vuốt trong cổ họng phát ra trận trận khát máu tê minh thanh liền cùng một đám áp dược hướng hắn phong cuồng nhào đi lên thay đổi vừa mới người vật vô hại dáng dấp toàn bộ hóa thân thành dữ tợn đáng sợ địa ngục sinh vật trời đánh tiểu tử mau cứu hắn lại không xuất thủ hắn liền muốn bị vùi dập giữa chợ Gai! việc hoàng gấp giọng nói cứu hắn tiếu lạc hai mắt nhắm lại hỏi ngược lại một tiếng ách nhìn thấy tiếu lạc trong mắt đàm mạc Vịt hoàng mới biết mình ngây thơ, nếu như lạc đà ở bên người tiếu lạc còn còn có một tia mạng sống cơ hội, có thể hiện tại quay người chạy trốn, là hắn chủ động từ bỏ cái này cơ hội, tiếu lạc khẳng định sẽ không cố ý chạy tới cứu một cách muốn giết bản thân song binh. Được rồi, vốn vịt cũng cảm thấy để hắn tự sinh tự diệt tốt. Vịt hoàng đảo, ngược lại nhìn về phía lạc đà. Lạc đà sử dụng ra bú sữa khí lực chạy trốn. Nhưng hắn bị thương, không cách nào bộc phát ra vũ linh tu vi toàn bộ thực lực, tốc độ mặc dù nhanh lại vẫn là hơi chậm. Bốn phía hủ thi cùng giã tựa như dâng lên, một cách hủ thi dẫn đầu nhào đi lên, rơi vào hắn trên lưng, mở ra miệng đầy phát tóc vàng hắc xăng, một ngụm muốn ở trên cổ hắn. Phốc! Huyết thủy bắn tung tóe, lạc đà thống hào một tiếng, cố sức hất lên. Cút ngay, từ trên người của ta lăn xuống dưới vung vẩy lực lượng hung cái kia ở hắn trên lưng hủ thi như đạn pháo bay ra ngoài đập ngã bốn năm chỉ lạc đà liều mạng chạy trốn trên cổ bị tắn một ngụm địa phương huyết thủy ụt ụt ra bên ngoài ướt xa hơn nữa có một cỗ kịch liệt đau nhức tự hại mình nơi cửa phóng xạ đến toàn thân các nơi kịch liệt đau nhức lan tràn đến mức thần kinh rung động cơ bắp không bị khống chế run một loại cảm giác bất lực chậm rãi nước vọt khắp toàn thân thi độc lạc đà một bên chạy trong đại não một bên sợ hãi thầm nghĩ bất thình lình dưới chân đau xót quý đầu xem xét một cái hủ thi từ dưới chân vũng bùn bên trong dò ra một cái hư thối đầu há mồm cắn một cái vào chân hắn mắt cá chân liền một ngụm chân hắn trên mắt cá chân huyết nhục liền thiếu thốn một đại khối ở chạy qua trình bên trong nhận như thế một kích thân thể lúc này liền mất cân bằng phù phù một tiếng ngã xuống đất Ngã xuống đất trong nháy mắt, một đoàn hủ thi phong tuôn ra mà lên, cắn xé cổ, cắn xé cổ, gặm ăn cánh tay, gặm ăn cánh tay, xé xách bắp đùi, xé xách bắp đùi. Những cái kia phát tóc vàng hắc răng có thể so với răng cưa, dễ như trở bàn tay liền cắn xé xuống một miếng huyết nhục trắng trở nhấm nuốt. A. Lạc đà tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương tuyệt vọng tràn ngập trong lòng ở sinh mệnh đi đến cuối cùng sau khi lạc đà thấy rõ bụng mình bị xé mở đấm máu ruột cùng gan bị lôi kéo ra bị những cái này hủ thi cầm lấy hướng trong miệng đưa lang thôn hổ yết có thậm chí ngay cả nhấm nuốt đều bước đi trực tiếp là nuốt vào trong bụng đem cổ trống rất lớn được tốt hắn vịt đại gia tàn nhẫn Vịt hoàng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu buồn nôn muốn nôn. Tiếu lạc trong lòng cũng không có bao lớn ba động, lạc đà đối với hắn có thể không chỉ một lần lên sát tâm, hắn không có tự tay giết lạc đà cũng đã là vô cùng khai ăn. Hơn nữa nếu như lạc đà có thể đào thoát, hắn cũng không chuẩn bị muốn lạc đà mệnh, chỉ là bỏ mặc do lão thiên gia quyết định lạc đà sinh tử. Rống! Lúc này, một cái hủ thi phát ra một tiếng gào thép. Dương nanh múa vút hướng hắn nhào tới. Tiếu lạc ngay cả nhúc nhích cũng không một chút trên người bạo phát đi ra chân nguyên lực trực tiếp liền đem cái này hủ thi chấn vỡ thành cục tay cục chân liền cùng bỏ vào xoắn nát cơ bên trong xoắn nát đồng dạng, hóa thành đầy đất xương vỡ thịt nát. Oanh! Hắn lại dậm chân một cái. Hùng hồn chân nguyên lực lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm tựa như gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía bập bình mà mở, lặng yên không một tiếng động từ những cái kia hủ thi trong thân thể xuyên qua mà qua, sau đó tính ra hàng trăm hủ thi liền vỡ nát thành thi hài ngã xuống đất, lại không vật sống dấu hiệu. Miêu sát Vịt hoàng chấn động vô cùng, hắn vịt đại gia, những này tang thi có yếu như vậy sao? Vốn là rất yếu, chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi Tiếu lạc thản nhiên nói Việt hoàng nghĩ nghĩ thoải mái nói Cũng đúng, hấp huyết tộc tu vi cũng không phải rất cao Cùng ngươi so kém xa Những này tang thi là bọn hắn hút máu sau sản phẩm tự nhiên là yếu gà nha Tiếu lạc không có tiếp nó lời nói gốc giả Tiếp tục hướng hắc ám tỏa thành bước đi Xuyên qua vũng bùn mà, một tòa tương tự nguyên thế giới tây phương cổ thành bảo liền ánh vào tầm mắt, bốn phía là thật cao tường thành bên trong cung điện trùng trùng điệp điệp, toàn bộ tòa thành đều tại tầng một mây vụ bao phủ phía dưới, mặc dù là mặt trời trói trang trên cao, có thể ánh nắng dường như xuyên thấu không đến nơi này, giống như chỗ này tự thành một giới, âm tối nghĩa là nơi này dòng chính, liền là nhiệt độ không khí đều tựa hồ giảm xuống chút. Ở hắn vừa bước vào tòa thành trước không trên mặt đất lúc cái kia to lớn cửa thành liền mở ra. Hai nhóm cầm trong tay bó đúc hấp huyết tục người từ trong cửa thành chạy ra, rất nhanh liền đối tiếu lạc tạo thành bao vây tư thế. hưu hưu hưu Tòa thành tường cao bên trên, hấp huyết tục các nguyên lão xuất hiện ở nơi đó đục ngầu mắt lão nhìn về phía dưới đáy lui đặc biệt cùng vết thương khỏi hẳn u linh cũng xuất hiện ở trên tường rào mà cái kia lui thì là từ trong cửa thành nghênh ngang đi ra ngoài ở thấy là tiếu lạc lúc đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc một chút sau đó liền lộ ra tham lam tiếu dung vũng bùn mà bên kia có động tính ta còn tưởng rằng là cái gì gì thú xông vào không có nghĩ đến là ngươi đầu này heo mập a kinh hỷ thật sự là quá khiến người ngoài ý vui mừng Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 780. Đi mau. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Tiểu lạc lạc. U Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao cũng không thể tin được tiếu lạc thế mà đến bọn hắn hắc ám tỏa thành. Không phải thật vất vả mới chạy trốn một mạng sao? Chẳng lẽ là mất phương hướng không cẩn thận xông đến nơi này? Bất kể như thế nào, nàng duy nhất có thể xác định là tiếu lạc hiện tại chính xử ở cực kỳ nguy hiểm bên trong, nàng đều không biết nên làm sao mới có thể đem hắn cứu. ngươi nói bằng hữu, liền là hắn. Lui đặc biệt bình thản hỏi. U Linh trùng trùng điệp điệp gật đầu. Là ca các ngươi chớ làm tổn thương hắn có được hay không? Chăm chú bắt lấy lui đặc biệt cổ tay, ta van ngươi. lui đặc biệt mặt không biểu tình. Chúng ta hấp huyết tục muốn trở nên càng cường đại, liền cần không ngừng hút máu người. Bất luận cái gì đi vào chúng ta ánh mắt nhân loại đều không được buông tha. Cái này quái không được người nào, chỉ có thể trách mạng hắn không tốt. Ở điểm này, ngươi cùng lùi ngược lại là không có gì bất đồng, hừ. U Linh hừ nhẹ một tiếng quay người đi, cùng bản thân đại ca tức giận. Chúng ta hấp huyết tộc không cách nào rời đi hắc ám sâm lâm, mỗi cái xâm nhập hắc ám sâm lâm nhân loại đều là đầy đủ chân quý. Louis đặc biệt nhìn xem dưới đáy tiếu lạc nói ra, cái này không phải ta cùng Louis hai người quan điểm, mà là trừ ngươi ở ngoài sở hữu hấp huyết tộc người chung nhận thức. Ta nói hắn là bằng hữu ta. U Linh tranh luận nói, Bằng hữu, lui đặc biệt cười thở săn cùng con mồi trở thành bằng hữu, cách này quả nhiên là kiện hiếm lạ sự tình tiểu muội, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi, u linh tức giận vô cùng, ta lười nhắc cùng ngươi cách này ngoan cố phái nói. Nói xong trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống dưới, nhẹ nhàng rơi vào ngoài cửa thành không trên mặt đất. Tiểu lạc lạc, làm sao ngươi tới nơi này? Ai bảo ngươi tới này? U Linh sông Tiếu Lạc lớn tiếng kêu lên, khi nàng bị ngân rực song binh đoàn người dùng thiết trảo ôm lấy xương tì bà nhìn thấy Tiếu Lạc vì nàng lấy chỉ là võ sư Tu Vi đi đối mặt cường đại đối thủ lúc, nàng liền có loại nói bất suất cảm động, làm sao có thể để tộc nhân mình tổn thương đến Tiếu Lạc. Nàng kiều nhan nhìn xem bạch lý thấu hồng, hồng nhuận phơn phước sống như anh đào. Vô cùng mịn màng, bờ môi xinh xắn lanh lời, con mắt uyển như ngọc thạch đen sáng tỏ, cái mũi trội hơn toàn thân làn da trắng nõn như tuyết, duyên dáng yêu kiểu nói chính là nàng loại này nữ hài. Nguyên bản một mặt đảm mạc tiếu lạc hơi nở nụ cười, ôn nhu nói. Ta đến mang ngươi đi quang tục thánh địa. Đi quang tục thánh địa. Trên tường thành hấp huyết tộc các nguyên lão xứng sờ một chút, quang tộc thánh địa, bốn chữ này ở trong lòng bọn họ có thể là cấm kỳ đồng dạng tồn tại. Lôi đặc biệt vẫn như cú mặt không biểu tình nhìn xem dưới đáy. U Linh giật mình, cái này ra hỏa ở nói bậy bạ gì đó a chẳng lẽ hắn cho rằng lấy một cái tiểu võ sư tu vi liền có thể mang đi nàng sao? Nàng chừng mắt nhìn lấy lại tinh thần, trách cứ. Ngươi là đồ đần sao? Có biết hay không ngươi tới nơi này là dây vào miệng cọp? Ta chỉ là đến thực hiện ta hứa hẹn. Tiếu Lạc bình tĩnh nói. Ai muốn ngươi thực hiện, ngươi một cách nho nhỏ võ sư trang cái gì cao thủ a, ngươi tới nơi này bản cô nương có thể không bảo vệ được ngươi. U Linh mắt hạnh đỏ lên một vòng, nghĩ thầm trên đời tại sao có thể có đần như vậy chứng, người bình thường trốn còn không kịp đây. Làm sao lại chỉ ngây ngốc chủ động chạy tới bọn hắn tỏa thành đồ đần khẳng định là đầu ấp bị hư thằng ngốc Tiểu nha đầu có câu nói không biết ngươi có hay không nghe nói qua Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn hiện tại tiểu tử này có thể không phải hôm qua tiểu tử kia Vịt hoàng nhìn không được nhảy đến tiếu lạc đầu vai sinh động như thật nói ra Tiểu lạc lạc vờ ngớ ngẩn ngươi tiểu vịt vịt cũng vờ ngớ ngẩn u Linh U oán nát một câu, lập tức bất thình lình linh quang lói lên tiểu vịt vịt tốc độ không phải rất nhanh sao, có nó ở, mang theo tiếu lạc rời đi khẳng định không là vấn đề, lúc này liền la lớn tiểu vịt vịt, ngươi mau dẫn cái này đồ đần rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Rời đi, vịt hoàng cao nhân tựa như lắc đầu, không phải vậy, muốn đi cũng là chúng ta ba cùng đi trời giết này tiểu tử nói. Hắn muốn dẫn ngươi trang bước mang ngươi phi, không đem ngươi mang lên hắn là sẽ không đi. Các ngươi có biết hay không bản thân ở nói cái gì? U Linh đắng chát cười nói, một chỉ trên tường thành các nguyên lão, nhìn thấy bọn hắn sao? Bọn hắn là chúng ta hấp huyết tục nguyên lão, mỗi người thực lực tương đương tại các ngươi nhân loại võ tôn cường giả. Không nói những cái này nguyên lão chính là ta hai cái ca ca bọn hắn đều là võ hoàng cấp bậc thực lực. Các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Võ tung. Vịt hoàng trong lòng lột bột một chút, ngược lại hỏi tiếu lạc. Trời đánh tiểu tử, những cái kia lão tạp mao dường như không dễ chọc. a ngươi có hay không nắm chắc? Tiếu lạc chừng nó một cái trực tiếp coi nhẹ rơi nó mà nói, sau đó đối u linh nói. Đến đây đi. Ta hiện tại liền mang ngươi rời đi cách này, giúp ngươi tìm tới phủ thân ngươi. Ngươi! U Linh hoàn toàn giật mình sưởng sốt, hóa ra nàng nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Ha ha ha! Lùi cuồng tiếu lên tiếng, ngươi đầu này heo mập ngược lại là não mà kín rõ ràng. a, sắp chết đến nơi còn tại mộng du, vừa vặn vốn tông tước đại nhân khẩu khát, liền lấy ngươi đánh một chút nha tế. Vừa dứt lời hắn đôi mắt tách ra hai đảo khát máu bu dai hai khỏa răng nanh cũng như răng nanh một dạng bên ngoài lộ ra sau đó liền hướng tiếu lạc lao nhanh lao đi trong cổ họng truyền ra trận trận đối huyết dịch khát vọng âm thanh louis ngươi dám u linh đồng thời bảo khởi lộ ra hấp huyết tục bản hình từ bên cạnh một trường hướng louis y bổ ra ngoài tiểu muội lấy ngươi năng lực muốn ngăn cản ta không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây y mặt mũi tràn đầy khinh thường, không nhìn ú linh tông hít vẫn như cú hướng tiếu lạc cuồng sông mà đi. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm tiếu lạc cổ, heo mập, để cho ta hút khô ngươi máu tươi a ha ha ha. Lại tại lúc này, không nhúc nhích tiếu lạc bất thình lình rút đao chém thẳng mà xuống. Ra tay nhanh chóng, gọn gàng, cạch, một đạo gần dài năm trưởng đao mang, thế như lôi phạt. Phá toái hư không rơi thẳng mà xuống, không trên mặt đất lập tức phong lôi từng trận cuồng phong gào thét, cát bụi lăn lộn. Một đao chi huy toàn bộ thiên địa đều bị sáng chói đao mang chỗ tràn ngập. Đáng sợ năng lượng ba động càn quấy toàn trường, vô hình áp lực như sóng giữ một dạng tuôn ra, đang hướng Louis y phóng đi u linh bị cố này lực lượng cho tung bay ngã xuống đất. A. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, một cái cánh tay ở cuồn cuộn cát bụi bên trong rơi ra, lại không phải lưu y là ai, chỗ cục tay máu tươi tư xạ, Louis ý che vết thương quỳ một chân trên đất, mà ở hắn một bên, một đảo rộng chừng hai mươi phân khe ránh nhìn thấy mà giật mình lộ trên mặt đất, đóng là từ vừa rồi tiếu là cái kia một đao cho phách trảm đi ra. T. Louis chưa tỉnh hồn, ngược lại hút một luồng lương khí khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trên tường thành những cái kia hấp huyết tộc các nguyên lão trên mặt đồng dạng biến sắc, rõ ràng là võ sư cấp bậc nhân loại. Tại sao bổ ra đến một đao sẽ có khủng bố như thế uy lực? Lập tức liền đem lui cánh tay trái cho chặp xuống tới. Cái này, U Linh mở to mắt hạnh, không dám tin nhìn xem đây hết thầy, dường như Tiếu lạc lập tức trở nên mạnh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 781. Bá thần quyền. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Đề cử đọc. Nhanh xuyên. Nam thần đi theo ta đi. Tương lai thiên vương kim cương tiến hóa thần hoang huyền ghi huy chất tận thế đặc trùng binh tận thế sinh tồn đại sư thời không hành tẩu người nhanh xuyên con gái xứng nhịp tập chỉ nam. Vèo. Tiếu lạc chớp mắt đi tới lùi trước mặt những nơi đi qua lưu lại từng đạo tàn ảnh cả kinh hấp huyết tộc các nguyên lão hít vào khí lạnh nghĩ thầm đây là cái gì tốc độ. còn nhớ rõ hôm qua ta nói qua lời nói sao. Tiếu lạc cúi đầu nhàn nhạt liếc nhìn lui, lui kịch liệt đau nhức khó nhìn cái trán toát ra tầng một mồ hôi, bất quá vẫn là cắn răng nói, thật có lỗi, quên đi. nói xong, xoay người mà lên, nháy mắt cùng tiếu là kéo dài khoảng cách, bay đến mười mấy mét không trung, lập tức tinh chuẩn khóa chặt dưới đáy tiếu lạc chợt vỗ ra một trường, hắc sắc chân nguyên lực bành trướng khuấy động, khủng bố trường lực hóa thành một cái to lớn con rơi. Rời rạc lộ ra cuồn cuồn uy áp, từ này không trung hướng dưới đáy tiếu lạc đánh tới, phá vỡ khô gông cùng xiềng xích có được hủy diệt tính uy thế. Cái này là hắn trung cực một chiêu, dốc hết toàn thân lực lượng. Tiếu lạc ngay cả động cũng lười nhắc động một chút, chân nguyên lực tự phát tuôn ra bên ngoài thân, ở bên ngoài cơ thể tạo thành một cái vô hình lại giống như thực chất hộ thể che đậy, Oanh! Hắc sắc con rơi cùng cây này hộ thể che đẩy cùng nhau đụng ở cùng một chỗ sau, bột phát ra một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang, đồng thời truyền ra từng đợt kịch liệt năng lượng ba đồng. Cây này năng lượng ba động giống như như vòi rồng phong cuồng quét sạch trên mặt đất toái thạch cùng thổ mảnh đều bị cuốn bay đến không trung U Linh bị Louis săn sóc đặc biệt lấy mới không có bị liên lụy, nhưng cố này kình phong vẫn như cú phất động nàng ngọc trên chán tóc mái. Tiểu lạc lạc dường như biến thành người khác tựa như, liền một đêm thời gian, hắn làm sao lại trở nên như thế lời hại. U Linh nhìn không được kinh hô, thực sự rất khó tin tưởng này lại là vài ngày trước gặp được cái kia suy yếu tiếu lạc. Lui đặc biệt không nói một lời, trao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ở cố năng lượng kia ba đồng phụ trợ dưới, tiếu lạc tựa như cái thế bá vương đồng giảng, ngang ngược lấm liệt, đứng lặng không ngã xuống tới. Một tiếng quát mắng, tiếu là tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cái do chân nguyên lực biến ảo mà thành to lớn bàn tay bỗng dưng xuất hiện tạo nên từng trận mánh liệt cương phong, lập tức liền đem không trung lui cho bắt lấy. Sau đó hướng trên mặt đất hung hăng nhấn dưới, oanh! Mặt đất run rẩy dữ dội, cát bụi che trời, vô số đạo vết nứt trên mặt đất xuất hiện, tựa như giống như mạng miện hướng bốn phía lan tràn ra. Lui cùng mặt đất hung hăng chạm vào nhau cảm giác cả người xương cốt đều vỡ nát, ngũ tảng lục phủ càng là nhận kịch liệt trùng kích toàn thân hắn đều là cát bụi, nằm sấp ở trên mặt đất to lớn thủ trưởng ấm bên trong. Tiếu là có thể không có định lúc này buông tha hắn chân nguyên lực huyến hóa ra đến đại thủ nâng lên vỗ xuống, liên tục đập mấy lần. rầm dầm dầm. Mỗi vỗ xuống một lần, mặt đất liền rung động một lần. Liền hắc án tỏa thành đều tại lung lay sắp đổ, mà trên mặt đất cái kia thủ trưởng ấm không ngừng đang khuyết đại, làm sâu sắc bên trong lưu y khổ không nói nổi. Ở đại thủ lần thứ hai vỗ xuống sau, hắn liền miệng mũi phun máu quần áo trên người cũng biến thành vỡ vụn không chịu nổi. Mấy lần về sau toàn thân hắn che kín huyết cùng cát bụi, hấp hối nằm sấp nằm ở nơi đó. Khi thấy Tiếu Lạc cái kia biến ảo đại thủ lại dơ lên cao cao chuẩn bị hướng hắn hung ác vỗ xuống lúc. Lui nước mắt đều biểu xuống, loại đau nhức này quá khó mà đã chịu, nhất định sống không bằng chết. Hơn nữa quá khuất nhục Tiếu Lạc đây là muốn ngay trước hấp huyết tục tất cả mọi người diện tươi sống đem hắn đập thành thịt nát. Dừng tay. Lui đặc biệt hét lớn một tiếng sông đem lên đến muốn ngăn cản Tiếu Lạc, cường đại khí thế phóng ra ngoài. Giống như là một đoàn cổ phong, lôi cuốn như núi kêu biển gầm uy thế đón tiếu lạc cuồng sông tới U Minh dự trào xé sách mà ra, mang theo từng trận sắc nhọn cương phong. Tiếu lạc liền không hề nghĩ ngợi, giống đập một con mối tựa như nhẹ nhàng vỗ chân nguyên lực huyến hóa ra đến đại thủ đi theo tay hắn động, mu bàn tay đập vào lôi đặc biệt trên người. Bành! Nhìn như nhẹ nhàng vỗ, lại ẩn chứa bảo tạc tính chất lực trùng kích. Đang bị cự thủ mu bàn tay đụng chạm lấy trong tích tắc, lui đặc biệt sắc mặt đột biến, hắn cảm giác mình mặt đều bị đè ép được biến hình, sau đó liền hoàn toàn không bị khống chế nghiêng hung hăng ném ra. Âm ấm, đem tỏa thành bên ngoài thật dày tường rào đụng ra một cái lỗ thủng lớn, lại vẫn như cũ không có dừng lại, mặc cho hắn quán xuyên mấy bức tường vách tường cuối cùng bao phủ ở đại lượng tấm gạch bên trong. Tiểu tử này làm sao lại tà môn như vậy? Không sai, rõ ràng là nhân loại võ sư Tu Vi lại vừa đối mặt liền lui đặc biệt đều rơi ở dưới gió. Nào chỉ là tà môn quả thực là dưỡng gì? Hấp huyết tộc các nguyên lão đều biến sắc, thực sự rất khó tin tưởng một cái nhân loại võ sư thế mà có thể phát huy ra khủng bố như thế thực lực. U Linh Kinh ngạc nhìn xem Tiếu Lạc, Tiếu Lạc cường đại vượt ra khỏi nàng đoán trước. Phải biết, ở nàng trong mắt, lui đặc biệt cùng lui là trừ ra các nguyên lão bên ngoài thực lực mạnh nhất tộc nhân có thể lượng lại như thế, ở trước mặt tiếu lạc tựa hồ là không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Tiểu lạc lạc trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vừa mới qua đi một đêm thời gian tiếu lạc làm sao lại giống biến thành người khác tựa như mạnh như thần. Đang nghĩ ngợi. Vịt hoàng bay đến nàng đầu vai. Đừng suy nghĩ, trời đánh tiểu tử vốn là đẹp trai như vậy, chỉ bất quá ở truyền tống thời điểm phát sinh chút ngoài ý muốn, bị không gian lực lượng gây thương tích, đến mức công lực tổn hao nhiều, mới có vài ngày trước lần bị bắt nạp sự tình phát sinh, lấy hắn đẹp trai như vậy thực lực đáng sợ chỉ có quang tộc thánh địa tứ vương mới có cùng đánh một trận tư cách. Lại nói tiếu lạc thời điểm nó là phi thường kiêu ngạo, Liền đi theo khoai khoang đồng dạng Cái gì? Chỉ có quang tộc thánh địa tử vong mới có đánh với hắn một trận tư cách Võ thánh U Linh tuy nhiên không dành thế sự Thực sự biết rõ bí cảnh hệ thống tu luyện Võ thánh là trong truyền thuyết đỉnh phong cường giả rộng lớn khôn cùng bí cảnh chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái Mà hiện tại, ngay ở trước mắt nàng Thế mà liền có một cái Cái này cùng nằm mơ một dạng 10 phần không chân thực Hắn vịt đại gia, lúc nào ta cũng có thể đẹp trai như vậy liền tốt. Vịt hoàng nhìn xem toái phát không gió mà bay tiếu lạc, mọi loại hâm mộ nói. Tiếu lạc không có để ý tới lôi đặc biệt, mà là như như ảng ảnh đi tới trong hố lớn lôi trước mặt. Một cước sấm ở lôi y mặt, đem hắn nửa cái đầu đều đã sấm vào trong đất bùn. Hiện tại nhớ kỹ ta hôm qua nói chuyện qua rồi hả? Băng lánh âm thanh giống như đến từ cửu địa ngục, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm. Tiếu lạc vốn là không phải cái gì loại lương thiện, mang thù rất. nếu như cùng U Linh không có liên hệ máu mù, hắn trực tiếp liền ra tay mạt sát Louis. Y. Ta, ta. Louis chỉ cảm giác nhục nhã không chịu nổi, nói bất suốt đau đớn cùng biệt khuất. Hừ. Tiếu lạc giữa mũi miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, đem hắn đá ra hố to, lui bởi vì mất máu quá nhiều, lại tăng thêm bị thương nghiêm trọng, như vậy đã bất tỉnh. Rống. Một tiếng giữ tợn giống to nổ vang toàn thân là cát bụi lôi đặc biệt từ trong thành bảo bảo trùng mà ra, giống như chạy như điên châu rừng cường thế tới gần tiếu lạc, nắm nắm thiết quyền lôi cuốn sóng giữ vỗ bờ tư thế hung ác trùng kích. Bá thần quyền giữa thiên địa linh khí phong cuồng phun trào, lui đặc biệt liền cùng tà thần phù thể toàn thân lưu chuyển lên màu đen nhánh sát ý, sở hữu sát ý đều quán chú ở một quyền này bên trên, ngưng tụ ở một điểm cuồng phong gào thép, thiên địa thất sắc, bỗng dưng vang lên kinh lôi âm thanh. Hệ thống thiên tài vô song tác giả, đạo thảo giả phong cuồng thực hiện, huyết công từ.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 Lút bút! Trong không khí tràn ngập cường đại dòng điện đối bính tư tư âm thanh để cho người ta tê cả ra đầu, lông tóc căn căn dựng thẳng, uy áp cuồn cuộn, dung chuyển sơn lâm. Đây không thể nghi ngờ là phách tuyệt vô luôn một quyền. Tiếu lạc mặt không biểu tình, đồng dạng một quyền nghênh tiếp. Oanh! Hai quyền đối bính bắn ra một tiếng lôi đình tiếng vang, năng lượng ba động như là lũ quét cuốn tới đồng dạng hướng bốn phía phun phóng, mặt đất từng khúc sụp đổ, lui đặc biệt thân thể lại lần nữa mất khống chế, tựa như diều đức xây hướng về sau lao nhanh ném bay ra ngoài, va và vào trong thành bảo. kình phong gào thép, cuồng phong thổi loạn tiếu lạc tóc nhưng hắn thân thể lại giống một cây cọc sắt đồng dạng một mực đinh ở nơi đó thân ảnh cho người ta một loại cao không thể chạm vĩ ngạn cảm giác quanh thân cuồn cuộn lấy một cỗ chân nguyên lực tựa như quân lâm thiên hạ đế chủ uy hiếp bát phương ai mạnh ai yếu đã gặp hiểu u linh sợ ngây người chiến lực hoàn toàn nghiền ớp nàng hai vị ca ca cái này ra hỏa thật đến trong truyền thuyết nhân loại võ thánh cảnh giới rồi Nhân loại tiểu tử có dám đánh một trận Đúng lúc này đại nguyên lão bay đến trên bầu trời Dùng vô thượng ma âm sông tiếu lạc gọi quát Cuồn cuộn sóng âm chấn động đến người màng nhĩ ngạnh xinh xinh bị đau Có gì không dám Tiếu lạc đảm mạc đáp lại một câu đồng giảng phi thân lên Tất nhiên những cái này hấp huyết tục muốn ngăn cản hắn mang đi u linh Vậy liền đem bọn hắn đánh tới phục mới thôi trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hai người chiến đấu rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu đối oanh sinh ra năng lượng ba động dưới đáy cảm thụ được thật sự rõ ràng, làm cho người tây cả ra đầu uy áp cuồn cuộn, giống như thiên muốn sập xuống đồng dạng. hắn việt đại gia bọn hắn chiến đấu tốc độ quá nhanh căn bản thấy không rõ. việt hoàng dùng sức rùi rùi con mắt. Nhưng Thủy Trung không cách nào nhìn rõ ràng không trung chiến đấu, nhưng là loại kia hủy diệt tính khí tức càng ngày càng nồng đậm, hắc ám tỏa thành tựa như nguy thành một dạng muốn sụp đổ, bốn phía sơn lâm cũng ở hủy hoại, một bộ tận thế một dạng cảnh tượng. Nguyên bản chỉ có đại nguyên lão chiến đấu, sau đó không bao lâu, cái khác nguyên lão sắc mặt đột biến về sau đồng dạng gia nhập chiến đấu, rất hiển nhiên là đại nguyên lão nơi ở dưới gió rầm dầm trên bầu trời bộc phát ra như kinh lôi đối oanh âm thanh, không gian không ngừng vỡ nát lại nhanh chóng gây dựng lại. Vạn bức thì cốt, hấp huyết tộc nguyên lão cùng kêu lên hét lớn, ngàn vạn cây rơi hút máu biến ảo mà thành, giống như là thủy triều đen nhịp một mảnh cuồng mánh hướng tiếu lạc đánh tới trên không giống như là phun trào lên ngàn trượng hắc sắc sóng lớn. Thanh thế kinh thiên địa, con rơi tây minh thanh làm cho người tây cả ra đầu. Các ngươi hấp huyết tộc nguyên lão thật là rất khủng bố. Vịt hoàng nhìn xem trên bầu trời ngàn trượng hắc sắc con rơi, vịt mặt đều đỏ xanh lét. U linh ngây ngốc lẩm bẩm, bọn hắn là chúng ta hấp huyết tộc người mạnh nhất cái khác hấp huyết tột người đều ngẩng đầu giật mình nhưng mà nhìn mới từ gạch đá bên trong đứng lên lui đặc biệt cũng là như thế đôi mắt ở rung động kịch liệt hắn rõ ràng vạn bức thì cốt uy lực vạn bức lướt qua không có một ngọn cỏ liền hư không đều có thể bị thôn phệ tiếu lạc đứng yên tư không không động mắt thấy khôn cùng con rơi vọt tới phủ cận trong tay long đao bắt đầu trở nên nóng bỏng sau cùng càng là cháy hừng hực lên liệt diễm cái này là hắn vừa mới lính ngộ thần thông lập tức một đao chém ngang mà ra diệt một đảo gần dài trăm trượng liệt diễm đao khí quét ngang ra ngoài những nơi đi qua không gian vỡ vụn cuồn cuộn liệt diễm cuồn cuộn tứ phương cái kia ngàn trượng đen nhịp một mảnh vạn bức Đang bị cái này liệt diễm đao khí đảo qua lúc, đều là phát ra sắc nhọn Tây minh thanh hôi phi yên diệt, chỉ trong phiến khắc liền gió tiêu tan tàn mát, bầu trời trong nháy mắt bình yên tĩnh xuống tới, vạn bước biến mất. Phốc, hấp huyết tục hơn mười vị nguyên lão miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống phía dưới, nện rơi tại mặt đất sau, lại là từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi. Bại, các nguyên lão cũng bại. U Linh Kinh ngạc xứng sờ, hôm qua vẫn là bị nàng nhị ca Lui đuổi theo đánh ra hỏa, hôm nay lại trở thành nghiền ép bọn hắn hấp huyết tộc cường đại tồn tại, loại này mãnh liệt kém rơi cảm giác, để cho nàng không thể tin được hiện tại đã phát sinh tất cả đều là thật sự. Lui đặc biệt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đến giờ phút này, hắn như thế nào lại không biết tiếu là cường đại sớm đã đã vượt ra bọn hắn hấp huyết tộc có khả năng tiếp nhận phạm chủ bất thình lình không khỏi hít sâu một hơi hẳn là sáng sớm hôm nay chỗ cảm thụ đến cái kia cố uy ác mạnh mẽ liền là người này loại thanh niên người này loại thanh niên liền là giá lâm bọn hắn hắc ám xâm lâm đại nhân vật trời ạ cái này lui đặc biệt cảm giác mình sắp điên rồi một cách niên kỷ bất quá hơn 20 tuổi võ thánh nhân loại thiên phú tu luyện lúc nào trở nên khủng bố như vậy rồi Hấp huyết tục các nguyên lão cũng là từng cái kinh hãi không thôi, bọn hắn cùng lui đặc biệt đồng giảng, lúc này ý thức được Tiếu Lạc chính là vị kia đại nhân vật, vị kia đại nhân vật chính là Tiếu Lạc, nếu không không có khả năng đem bọn hắn cho hết đánh bại. hưu Tiếu Lạc trở xuống mặt đất, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia nguyên lão một cái bay thẳng đến trên mặt đất vô linh đưa tay ra. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi cách này. U Linh ngây ngốc nhìn cái này hướng bản thân đưa qua đến tay, lại nhìn về phía tiếu lạc con mắt, nàng nhìn thấy tiếu lạc trong ánh mắt nhu hòa ý cùng kiên quyết, lập tức lộ ra một vòng mừng rỡ cười cầm tiếu lạc tay. Tiếu lạc đem nàng từ trên mặt đất kéo, sau đó liền buông lỏng ra tay nàng quay người rời đi. Thánh tôn đại nhân, xin dừng bước. Đại nguyên lão gọi hắn lại. Tiếu lạc dừng bước lại, quay đầu lại thản nhiên nói. Làm sao các ngươi còn muốn ngăn cản ta? Nghe lời ấy, đại nguyên lão cùng cách khác nguyên lão một hồi hãi hùng khiếp vía, nội tâm cười khổ, ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Chúng ta liên hợp phía dưới đều không phải ngươi địch thủ. Không không không, chúng ta có mắt không chồng mạo phạm thánh tôn đại nhân thật sự là. Ta ở đây đại biểu chúng ta hấp huyết tục hướng thánh tôn đại nhân biểu đạt chân thật nhất trí ái náy đại nguyên lão tay trái xoa ngực hướng tiếu lạc thật sâu bái cái khác nguyên lão cũng đi theo cúc cung sâu sắc ái náy còn có những cái kia hấp huyết tục người cũng đều hướng tiếu lạc ngã xuống sùng cao nhất kính ý thái độ phát sinh một trăm tám độ xoay chuyển nói xong sao tiếu lạc không kiên nhẫn hỏi Hắn xem như rõ ràng ở trong này liền là thực lực là tôn Nếu như hắn thực lực không đủ Những cái này hấp huyết tục người như thế nào lại đối với hắn cung kính như thế Khu khu Đại nguyên lão xấu hổ làm ho khan vài tiếng Sau đó đối U Linh đạo Linh Nhi hảo hảo đi theo thánh tôn bên người đại nhân Đừng gây chuyện thì phi Ta mới sẽ không đây đúng không tiểu lạc lạc U Linh hít lên cái miệng nhỏ nhắn nói Tiểu Lạc Lạc. Nghe U Linh đối tiểu Lạc xưng hô các nguyên lão đều là ngược lại rút một luồng lương khí. U Linh không thể đối thánh tôn đại nhân vô lễ. Thánh tôn đại nhân là bậc nào nhân vật, có thể nào như thế trò đùa xưng hô hắn. Về sau muốn gọi thánh tôn đại nhân, có nghe hay không? Các nguyên lão lên tiếng quát tháo, đem một người võ thánh gọi, "Tiểu Lạc Lạc, đây là muốn thượng thiên sao?" Hồ nháo, thật sự là quá hồ nháo. ô U Linh biếu môi, cảm thấy nhỏ nói thành to. Tuy nhiên Tiếu Lạc thực lực vượt ra khỏi nàng đoán trước. Nhưng ở nàng trong mắt, cái này vẫn như cũ là nhỏ lạc lạc. Tiếu Lạc thì là lại hỏi một câu. Nói xong sao? Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo gia phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ.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 Tiếu lạc mang theo U Linh rời đi hắc ám tỏa thành, hấp huyết tộc các nguyên lão cho hắn chỉ ra mộ thành phương hướng, hắn liền để vịt hoàng biến thành một cái màu trắng cự vịt, chở hắn cùng U Linh trực tiếp sớm tối thành phương hướng mà đi. Đại ca, cái này tuổi trẻ người chính là chúng ta trước đó phát giác được vị kia đại nhân vật A. Một tên hấp huyết tộc trưởng lão xa nhìn về phía chân trời nói. Còn cần hỏi sao? Đương nhiên liền là hắn. Đại Nguyên lão đồng dạng nhìn xem bầu trời, ánh mắt rất là nóng bỏng. Nhưng hắn nhìn xem liền hơn 20 tuổi dáng dấp, làm sao lại đến trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới? Đúng vậy a, hắn tuyệt đối phá vỡ nhân loại tu luyện tốc độ cực hạn. Thật là đáng sợ, tuổi còn trẻ liền là võ thánh, đây quả thực khó mà tưởng tượng, hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Sợ rằng sẽ đột phá bí cảnh tu vi đẳng cấp hàng rào đến càng thêm cao thâm mạc chắc cảnh giới Hắn tại sao phải đi quang tục thánh địa chẳng lẽ cùng quang tục thánh địa có cái gì cử oán hay sao Hẳn là bằng không làm sao lại đáp ứng đám u linh nha đầu kia tìm tới trong kho vậy Trong kho vậy có thể là quang tục thánh địa tù phạm Từ điểm này nhìn hắn cùng quang tục thánh địa đã đứng ở mặt đối lập Một đám nguyên lão âm thầm tắt lưới đều cảm thấy tiếu lạc tồn tại quá mức thần kỳ, hoàn toàn liền không cách nào dùng lẽ thường ước đoán. Bất kể như thế nào, chúng ta hấp huyết tộc quật khởi có hy vọng rồi. Đại nguyên lão kích động lấy tròm sâu nói. Lôi đặc biệt lúc này đi tới. Vì sao nói như vậy? Bởi vì chúng ta ổ linh tông chúa cùng hắn là bằng hữu, cái kia cũng liền là chúng ta hấp huyết tục bằng hữu, một người võ thánh tu vi bằng hữu, một cái tiềm lực vô cùng to lớn bằng hữu, ta trong mơ hồ cảm giác được, cái kia ra hỏa sẽ cải biến cái thế giới này cách cục. Đại nguyên lão đạo lui đặc biệt, truyền lệnh xuống dưới. Phóng thích tất cả mọi người loại tù phạm, nói cho bọn hắn, bọn hắn tự do, chúng ta hấp huyết tục từ đó bỏ hẳn hút nhân loại máu tươi. Cái kia chúng ta huyết nghiện phát tác thời điểm nên làm cái gì? Một vị nguyên lão hỏi. Dì thú huyết tuy nhiên so không được nhân loại huyết, nhưng cũng có thể giải trừ huyết nghiện từ nay về sau, liền lấy dì thú huyết thay thế nhân loại huyết. Đại nguyên lão nói có thể hút gì thú huyết tu vi đem chỉ chạy không tiến chúng ta dù cho hút nhân loại huyết chúng ta tu vi cũng chỉ chạy không tiến không cách nào lại đi lên tăng lên điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ chúng ta hấp huyết tộc dựa vào hút máu tươi tăng lên tu vi cực hạn liền là võ tông, hút lại nhiều người loại máu tươi cũng đã không có hiệu dụng đại nguyên lão không chút khách khí ngắt lời nói. Hiện tại chúng ta hấp huyết tục cùng một cách nhân loại võ thánh trở thành bằng hữu, như vậy nhất định phải cải biến cùng nhân loại là địch nhân loại quan hệ này bằng không vị kia thánh tôn đại nhân kẹp ở giữa chẳng phải là xấu hổ. Cách khác nguyên lão cảm thấy nói có lý. Vẫn là đại ca suy tính được chu đáo, đúng, chúng ta hấp huyết tục là cần tiến hành cải biến. Kỳ thật cái tầng quan hệ này vẫn là không quá kiên cố. Nếu là chúng ta ổ linh công chúa cùng hắn ma sát ra tình yêu hỏa hoa kết hợp sinh ra đời sau, như vậy cái tầng quan hệ này liền sẽ trở nên không thể phá vỡ. Có đạo lý, có đạo lý, chúng ta hấp huyết tộc ghen cường đại cường cường kết hợp giới, sinh hạ đời sau khẳng định càng thêm cường đại, ta nhìn ở trong đó có hy vọng, chúng ta ổ linh công chúa lớn lên như vậy thả nước linh, là cái nam nhân liền sẽ ra thích. Nhất định phải, không nhìn thấy nàng gọi hắn tiểu lạc lạc hắn cũng không tức giận sao. Không sai, như loại này cấp bậc cao thủ đều là phi thường tự ngạo tùy tiện loạn xưng hô liền có khả năng để hắn giận tím mặt, có thể ủ linh công chúa lấy loại kia ngây thơ đến cực điểm xưng hô gọi hắn hắn đều không sinh khí, điều này nói rõ hai người có hy vọng. Những cái này hấp huyết tục các nguyên lão càng nghị luận chủ đề thì càng lịch, đến sau cùng đều hy vọng ủ linh cùng Tiếu Lạc ở giữa có thể phát sinh chút gì đó. Đương nhiên, hắc án trong thành bảo những cái kia bị bắt tới chuẩn bị hút máu tươi nhân loại bọn hắn là may mắn bởi vì Tiếu Lạc đến để hấp huyết tục miễn xá bọn hắn, hơn nữa càng là ngạnh sinh sinh cải biến hấp huyết tục hút máu truyền thống. Vịt hoàng biến thành màu trắng cự vịt. Hai cánh mở rộng ra, rất có một loại che ngợp bầu trời tư thí. Nó phi hành tốc độ rất nhanh, ở hắc án sâm lâm trên không bay lượn mà qua thỉnh thoảng sẽ gây nên dưới đáy dị thú vì bảo vệ mình lãnh địa mà đưa ra cảnh cáo tiếng gào thét. Vốn vịt chỉ là đi ngang qua mà thôi, giống cái trứng vịt A. Vịt hoàng sông dưới đáy một đầu gào thét dị thú khiêu chiến nói. Tiểu vịt vịt, ngươi sông nó kêu gọi đầu hàng. Nó lại nghe không hiểu. Vịt trên lưng u linh thư thư phục phục vé vào nơi đó, chống đỡ tiểu hồng du che chắn ánh nắng, một đôi mắt hạnh hít lại thành vành trăng khuyết hình dáng treo vẻo nói. Ta liền là phát tiết một chút nội tâm không công bằng. Vịt hoàng dùng trong mắt lườm liếc ngồi tại nó vịt trên lưng nhắm mắt dưỡng thần tiếu lạc. Phàn nàn nói trời giết này tiểu tử bản thân biết bay, lại muốn ỉ lại ta trên lưng, nói hắn còn nói không được, chửi cũng chửi không được, vậy ta chỉ có thể đem phần này không công bằng phát tiết đến cùng dưới gì thú phía trên đi. U Linh đánh giá một cái tiếu lạc. ngươi lớn như vậy, lại sau lưng một cái xoái lạc lạc lại sẽ không như thế nào, tại sao phải trong lòng không công bằng. Bởi vì trong tục các nguyên lão mệnh nàng không nên gọi tiếu lạc gọi tiểu lạc lạc, cái kia nàng liền sửa lại cách chữ, đem tiểu đổi thành, xoái. Tiểu nha đầu đạo lý kia ngươi liền không hiểu được, nghe nói qua đè chết lạc đà sau cùng một cây đạo thảo không có, một cây nhẹ như lông vũ đạo thảo có thời điểm liền sẽ trở thành mấu chốt nhất trọng lượng, liền bởi vì tăng lên như thế điểm trọng lượng, lạc đà liền bị đè chết. Vịt hoàng ra dáng thuyết giáo đạo. Tiếu lạc thực sự nhìn không được trả lời. Một mực ở tại bả vai ta bên trên cùng trong túi, ta nói qua ngươi cái gì rồi? Ách! Một câu, liền đem vịt hoàng nói đến không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống, chỉ làm cho bản thân nghe răng xấu hổ cười một tiếng. Ngươi không nhắc nhở, ta cái này không phải quên rồi sao? Hắc hắc! Vậy cũng chớ cào nhau tranh thủ thời gian bay đến mộ thành. Tiếu lạc tức giận nói, dếp sư, việc hoàng nào còn dám phàn nàn, nói đến, nó vẫn là chiếm tiện nghi, một mực liền đem tiếu lạc xem như miễn phí phương tiện giao thông sử dụng. U Linh bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, thật đáng yêu tiểu vịt vịt. Sau đó liếc nhìn tiếu lạc, xoái lạc lạc, cũng liền ngươi có thể đem nó chỉ được ngoan ngoãn, nếu là đổi thành một người khác tuyệt đối không được. Nó liền là cần ăn đòn Tiếu lạc đảo Đúng rồi các ngươi hấp huyết tục sợ hãi ánh nắng U Linh gật gật đầu Là ánh nắng sẽ đem ta làn da dám đen dám đen Tiếu lạc cảm giác im lặng Sợ ánh nắng nguyên nhân lại là cái này Cũng may U Linh đằng sau bổ sung Ánh nắng còn biết đốt bị thương chúng ta làn da, Nếu như thời gian dài bại lộ dưới ánh mặt trời ta có thể sẽ toàn thân lửa cháy bị hỏa đốt sống chết tươi. Ngoại trừ sợ hãi ánh nắng bên ngoài các ngươi sẽ sợ thập tự giá hoặc là làm bằng bạc phẩm sao? Tiếu lạc hỏi. U Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Sẽ không. Tiếu lạc nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này hấp huyết tộc cùng trong phim ảnh hấp huyết dù vẫn là có khác nhau rất lớn. Tiểu nha đầu. Vốn việc chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi hấp huyết tộc nhất định phải hút máu tươi mới có thể còn sống sao? Vịp hoàng lớn nhất quan tâm là có thể hay không có một ngày trở thành u linh huyết cái túi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 784.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 Nghe lời ấy, vịt hoàng mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ. Còn tốt không cần mỗi ngày đều hút máu, như vậy còn có thể tiếp nhận. Ở đi hướng mộ thành trên đường Tiếu Lạc cùng U Linh có một câu không có một câu trò chuyện đối với hấp huyết tộc cũng có một cách càng thâm nhập hiểu rõ. E ngại ánh nắng. Lại yêu thích nguyệt quang, nếu như bị thương buổi chiều để nguyệt quang nghiêng tẩy ở trên người liền có thể tăng tốc vết thương khép lại tốc độ cùng ngâm ở máu tươi làm bên trong có lấy hiệu quả như nhau hiệu dụng, mà máu tươi đối với hấp huyết tộc tới nói cũng không phải nhu yếu phẩm. Nếu như nhất định phải cầm cây đồ vật so sánh máu tươi mà nói cái kia chính là nguyên thế giới độc chủ phẩm, không động vào là được nhưng chỉ cần hấp huyết tục chạm qua một lần như vậy liền lại khó mà bỏ hẳn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát một lần huyết nghiện thống khổ khó nhịn sống không bằng chết nhất định phải hút máu tươi mới có thể đem huyết nghiện áp chế xuống dưới mà u linh cùng lui cùng lui đặc biệt chỉ là cùng cha khác mẹ huyên muội u linh đối tiếu lạc là biết gì nói nấy Không có bất kỳ dấu giếm nào, nói cho hắn biết mẫu thân của nàng nhưng thật ra là nhân loại. Tiếu lạc giật mình cuối cùng biết rõ tại sao U Linh có thể khắc chế hấp huyết tục đó là huyết thiên tính đóng là thân thể có một nửa là người, nhưng cùng lúc có thể dùng hấp huyết tục cái kia so sánh biến thái thể chất. Vậy ngươi lão mẫu đây, dường như không có gặp nàng a? Vịt Hoàng Hiếu Kỳ nói. U Linh ngẩn người trong mắt lói lên một cái rồi biến mất một vòng thương cảm lập tức cười nói. Mẹ ta sống ta thời điểm khó sinh, sinh hạ ta sao không bao lâu liền bệnh chết. Vịt hoàng cảm thấy mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, nói. Cái kia thật xin lỗi a tiểu nha đầu, ta không biết mẹ ngươi. Không có việc gì, bản cô nương đã sớm nghĩ thoáng. U Linh ngược lại là nhìn thoáng được. Tiếu lạc thì dùng long đao vỏ đao đồng đồng vịt hoàng vịt sau lưng im lặng nói. Ngươi có thể hay không đừng một ngụm một cái lão mấu, không biết, mấu thân, cái từ này. Hắn vịt đại gia, lão mấu cùng mấu thân không phải một cái ý tứ sao. Vịt hoàng trợn trắng mắt nói. Mẹ ngươi. Tiếu lạc nói. Vịt hoàng lập tức tức giận. Trời đánh tiểu tử, ngươi thế nào mắng chửi người đâu. Mẫu thân ngươi Tiếu lạc sửa lời nói Hắn vịt mùa còn chửi Có tin ta hay không bãi công từ nơi này trên không rơi xuống dưới Vịt hoàng khí cực đảo Tiếu lạc nhắm mắt lại dưỡng thần Không chấp nhặt với nó Phốc U Linh bị chọc cho cười khẽ một tiếng híp hình trang lưới liềm mắt hạnh Xoái lạc lạc tiểu vịt vịt Hai người các ngươi thật đáng yêu nha Có yêu cây rắm Nói tiểu nha đầu, ngươi đừng gọi ta tiểu vịt vịt được hay không, thật khó nghe, ta không phải nói cho ngươi đến sao, ta có hơn trăm tuổi, ngươi được gọi ta một tiếng vịt ra ra. Vịt hoàng đạo, thật nhỏ vịt vịt, tuôn mệnh tiểu vịt vịt. U Linh Thiên chân vô tà gật đầu nói, phốc, vịt hoàng trong ý thức mình đã ở phun máu. tươi tung tói, trên đời có thiên lý mã Ngày đi ngàn rằm, mà vịt hoàng thì là vạn dặm vịt, một ngày có thể phi hành vạn rằm xa, đương nhiên cái này vẫn là nó thoải mái nhàn nhã phi hành thành tích nếu như đem hết toàn lực, khoảng cách đáng sợ vẫn phải vượt lên hai phiên. Rời đi tầng tầng lớp lớp hắc ám sâm lâm, lại hướng bắc phi hành ước chừng 30 phút, liền thấy được một tòa to lớn thành trì đứng lặng ở dưới đáy mặt đất. Mây mù lượn lờ, có tiên hạc trên không trung tỉnh thoảng bay qua, vậy dĩ nhiên chính là mộ thành. Thoa, cái này liền là mộ thành sao? Thật lớn. U Linh đối chuyện mới mẻ vật vô cùng hướng tới, dù sao còn chỉ là 16 tuổi tuổi tác, hơn nữa chưa bao giờ rời đi hắc án sâm lâm. Cái này bên ngoài tất cả đối với nàng mà nói đều là mới lạ. Cực kỳ đại, có thể vốn vịt tại sao cảm thấy nó hình dáng nhìn xem rất giống chỉ tình vịt muội đâu. Vịt hoàng sức tưởng tượng kinh người, từ trên cao nhìn xuống cảm thấy cái này mộ thành hình dáng ngoại hình nhìn xem giống một cái mẹ vịt. Ngươi phát xuân rồi. Tiếu lạc thình lình nói móc nó một câu. Trời đánh tiểu tử ngươi mới phát xuân, cả nhà ngươi đều phát xuân chính ngươi nhìn kỹ một chút. Cái này mộ thành có phải hay không giống một cái tình vịt mũi? Vịt hoàng nổi trận lôi đình nói. Ta ngược lại là cảm thấy nó giống một cái gà trống lớn. Tiếu lạc nói. ngươi vịt đại gia, ta. Vịt hoàng vốn đình phản bác vài câu bất quá bị Tiếu lạc một nhắc nhở. Khoan hãy nói cái này mộ thành nhìn xem xác thực càng giống một cái gà trống lớn mà không phải một cái mẹ vịt trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ thăm dò chẳng lẽ mình thật đến phát chủ tình hình rồi bất quá vẫn là mạnh miệng nói ta liền nói nó sống con tình việc muội ngươi cắn ta tiếu lạc dơ lên lông mày chuyển đổi đề tài tốt xuống dưới chúng ta bộ hành vào thành muốn không trêu chọc thì phi điệu thấp mới là vương đạo nếu để cho vịp hoàng chở hắn cùng u linh bay thẳng rơi vào mộ thành Sợ là trong chốc lát liền trở thành mộ thành mọi người chú ý tiêu điểm rồi. Liền biết rõ chỉ huy vịt. Vịt hoàng oán trách một tiếng, bất quá vẫn là nghe lời hàng rơi xuống mặt đất. U Linh cùng Tiếu Lạc xuống tới về sau, nó liền khôi phục thành mini bản tiểu vịt, rơi xuống U Linh trên vai. Vào thành cửa không cần bất luận cái gì nghiệm chứng, để Tiếu Lạc ngạc nhiên là thủ thành không phải ăn mặc áo giáp binh sĩ. Mà là ăn mặc đồng phục học viên sức thanh niên, có nam có nữ, bọn hắn quần áo đều có phù hiệu trên tay áo, phù hiệu trên tay áo bên trên tơ tằm in, mộ thành học viện, bốn chữ lớn. Tiến vào nội thành sau, cũng phát hiện tuần tra là mộ thành học viện học viên từng cái khuôn mặt lạnh lùng, không dẫn tự uy để cho người ta không dám tới gần. Chẳng lẽ thống trị cái này địa vực là mộ thành học viện? Tiếu là khẽ nhíu mày. Phía trong lòng âm thầm suy đoán, dù sao nơi này cách tử Nguyệt Động Thiên đã có 6-7-10 vạn cây số xa, tử Nguyệt Động Thiên tả hướng Minh cũng không tới qua nơi đây, cho nên lộ tuyến trên bản đồ cũng không có ghi rõ thống trị mộ thành cách này địa vực môn phái thế lực tin tức, nhưng nhìn tình huống như vậy, tám chín phần 10 chính là mộ thành học viện. Mộ nội thành rất là náo nhiệt, có biểu diễn gánh xiếc có hét lớn buôn bán cũng có bán gì thú bán gì thú tự nhiên là lính đánh thung. u linh đối bất luận cái gì đều hết sức cảm thấy hứng thú chỉ chốc lát sau liền mua rất nhiều đồ vật cái gì son phấn bột nước rồi cầm y vải vóc rồi con dối trẻ con rồi chờ một chút đều bỏ vào vịt hoàng không gian giới bên trong tay trái bung dù tay phải thì cầm lấy bốn năm xuyên băng đường hồ lô ăn đến quên cả trời đất Cũng may tử nguyệt động thiên cho tiếu lạc rất nhiều thánh tệ, ngược lại sẽ không lộ ra giật gấu vá vai. Vịt hoàng cùng U Linh có cộng đồng yêu thích kia liền là ăn ăn ăn U Linh ăn cái gì nó cũng đi theo ăn cái gì, đương nhiên đều là một chút không cách nào nhét đầy cái bao tử đồ ăn vặt. Ở thông qua truyền tống trận lúc. U Linh cần một cái có thể nghiệm chứng thân phận đi qua hỏi thăm. Tiếu lạc rất nhanh đã tìm được chế tác giả thân phận đổi. Bỏ ra ít tiền liền làm xong. Đói bụng tìm một cửa tiệm ăn chút đồ vật đi. Tiếu lạc đối U Linh nói ra. Tốt lắm tốt lắm cái này bên ngoài đồ vật thật sự là quá tốt ăn. Ta từ chưa từng ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. U Linh vui vẻ nói. Vậy liền ăn nhiều một chút. Tiếu lạc ha ha cười nói, nhìn xem nàng cái miệng nhỏ nhắn xung quanh ăn đến tràn đầy băng đường hồ lô chất mật tương, đã cảm thấy mười phần lấy vui. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 785. túy tiên lầu. Tác giả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 lầu một cơ hồ không có hư tòa đương nhiên tiếu lạc lựa chọn nhà này quán ăn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó tên là túy tiên lầu trước kia thường xuyên nhìn kim lão ra tử tiểu thuyết cùng kịch truyền hình túy tiên lầu Cách này quán ăn là xuất hiện tần suất cao nhất đối cái tên này có một loại không hiểu hào cảm hai vị khách quan là ăn cơm không một vị gã sai vặt đi tới cúi đầu khon lưng hỏi thăm rất là cung kính đúng u Linh hưng phấn nói, mời lên lầu A, vốn là đã đủ quân số, vừa vặn trên lầu có một bàn khách quan vừa mới ăn xong, liền có một cái bàn đằng đi ra. Gã sai vặt cười ha hả dẫn đường. Tiếu là cùng U Linh liền đi đến lầu 2, dương mắt nhìn lại đúng là đủ quân số, cũng liền một cánh cửa sổ bên cạnh một cái bàn chính tải thu thập. Sau khi thu thập xong, gã sai vặt liền mời hai người ở cái kia ngồi xuống hai vị khách quan muốn ăn chút gì đó gã sai vặt cung kính hỏi các ngươi nơi này tốt nhất dùng bữa là cái gì cái kia chúng ta liền ăn cái gì u linh nói gã sai vặt có đầu không sởi thô giới thiệu nói cô nương chúng ta đặt sắc món ăn có mini miệng đầy thơm tư liệu là dây béo thịt Dê béo phấn cùng kim châm nấm, cảm giác riêng biệt, tươi thơm hơi cay, còn có bổ dưỡng dưỡng sinh canh, mỹ vị hấp hốn tạp khuẩn, dưa chua gà, đầu cá nấu, hương trà bạch ngọc đại tràng, bơi lội nhất tuyệt các loại, ngươi nhìn ngươi muốn một chút cái gì. U Linh nghe được chảy dòng nước bọt. Đều ăn ngon không? Ăn ngon được ghê gớm. Gã sai vặt khen lớn nói. Tốt, vậy liền đều đến một phần. U Linh nói, đều đến một phần. Gã sai vặt nhíu mày, ý là liền các ngươi hai người có thể ăn xong nhiều món ăn như vậy sao? Có vấn đề gì không? U Linh hỏi, cô nương bản điếm món ăn phân lượng sung túc, nói thật, điểm ba cái món ăn liền đầy đủ các ngày ăn với cơm. Gã sai vặt khổ sở nói, nguyên lai là như thế này, có thể bản cô nương đều muốn nếm một lần. U Linh nghĩ thầm sầu. Tiếu là cười cười đối gã sai vặt nói. Không có việc gì, liền theo nàng nói toàn bộ đặc sắc món ăn đều lên một phần. Cái kia. Được rồi. Nếu là người có tiền chủ, gã sai vặt như thế nào lại liên tục ngăn cản tiền tài tới cửa đây? Đúng rồi, có hay không vịt loại món ăn? Tiếu là cố ý buồn nôn một chút vịt hoàng. Ở tại U Linh trong túi vịt hoàng nghe xong, vịt mặt lập tức là biến sắc, sau đó trợn mắt trừng trừng. Gã sai vặt thì là nghiêm túc giới thiệu. Tiệm chúng ta làm nồi cay vịt đầu là nhất tuyệt kinh ngạc, thơm cay ngon miệng ăn lên đặc biệt bổng. Ngoại trừ vịt đầu còn có vịt chân, vịt cánh, vịt tâm, vịt hỗn tạp các loại toàn bộ đều là mỹ vị món ngon, khách quan. Cả cả cả. Vịt hoàng chỗ nào còn có thể nhìn xuống trực tiếp từ u linh trong túi bay ra, sau đó hướng phía gã sai vặt liền là một hồi loạn bắt loạn phiến. Gã sai vặt bị tóm đến thống khổ không chịu nổi kêu lên, không có mấy cái bộ mặt liền bị bắt bỏ ra té ngồi ở trên mặt đất. Vịt hoàng đứng ở trên bàn, dùng vịt cánh chỉ một chỗ, hét lớn một tiếng. Giá! Lăn! Gã sai vặt nhìn về phía tiếu lạc xin giúp đỡ. Dù sao cũng là khách nhân bếp, hắn không dám tùy ý xen vào. Thật sự là không có ý tứ làm bị thương ngươi, chúng ta không điểm vịt loại món ăn. Tiếu lạc giơ lên lông mày tả lỗi nói. Được, tốt. Gã sai vặt lang cũng tựa như chạy đi cẩn thận mỗi bước đi, nhìn về phía vịt hoàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đem gã sai vặt đuổi đi, vịt hoàng liền không nhìn được đối tiếu lạc tức giận. Trời đánh tiểu tử ngươi cố ý có phải hay không? Ngay trước mặt ta lại muốn ăn thịt vịt, ngươi ngươi ngươi. Thật sự là lấn vịt quá đáng. Bình tĩnh, ta cách này không phải nhất thời quên có ngươi tồn tại à. Tiếu Lạc Chấn Định rót cho mình một bát trà, sau đó lại cho U Linh rót một chén. Đúng thế, tiểu vịt vịt, soái lạc lạc không phải cố ý, ngươi đừng để trong lòng. U Linh hóa giải. Không phải cố ý cũng không thể ăn thịt vịt, nếu không ta cùng hắn liều mạng già. Vịt hoàng khí phấn không chịu nổi. Tốt tốt, không ăn thịt vịt, về sau vì tiểu vịt vịt, chúng ta đều không ăn thịt vịt. U Linh an ủi. Nghe lời này, vịt hoàng cảm xúc mới thoáng an ổn chút. Tiểu nha đầu, vẫn là ngươi tốt, không giống trời giết này tiểu tử, một điểm lương tâm đều không nói. Vốn vịt giúp hắn nhiều lần như vậy, hắn thế mà còn muốn lấy ăn thịt vịt quá đau đớn vịt tâm. ngon không lộn xộn xoái lạc lạc thật sự là đùa giỡn rồi. U Linh giống như là tự an ủi mình sủng vật tựa như ôn nhu nói. Vốn vịt về sau muốn cùng hắn phân gió giới hạn. Vịt hoàng đạo. Ở U Linh An ủi vịt hoàng thời điểm Túy tiên lầu lại tới một đám khách nhân là bốn cái thân mang thống nhất chế phục mộ thành học viện học viên. Một vị gã sai vặt đi lên nghênh đón. Bốn vị đại nhân tiểu điếm đã đủ quân số, ngài nhìn các ngươi có thể hay không? Còn chưa có nói xong liền bị dẫn đầu học viên nắm chặt cổ áo cắt ngang. Mắt mù nhìn không thấy chúng ta mặc trên người là cái gì quần áo, muốn cho chúng ta đợi tin hay không lão tử đem ngươi cái này túy tiên lầu phá hủy. Âm thanh vô cùng ngang ngược, lăn gọi lão bản của các ngươi đi ra nói chuyện với ta, đẩy ra cái kia gã sai vặt, cái kia gã sai vặt chỗ nào chịu được hắn mãnh lực, một cái giẫm chủ cố té ngồi trên mặt đất, không nói đối phương thân phận đặc thù, liền xem như phổ thông khách nhân hắn cũng không dám có bất luận cái gì bất kính tranh thủ thời gian liền đi tìm lão bản, khỏi phải để ý đến hắn, học để học mũi bọn họ đi, chúng ta đi trên lầu, lầu một ngày quá ồn, đều là một chút kém tố chất sân đen, các ngươi vừa mới thi vào học viện, ta nhất định phải hào hảo vì các ngươi tiếp cái gió mới được. dẫn đầu học viên là cái muốn rồng thân thể béo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Vậy trước tiên được cám ơn chỉnh học trưởng. Một học viên nữ hạ thấp người nói. Đâu có đâu có, cái này là ta phải làm đi thôi. Được xưng trình học trưởng dẫn đầu hướng trên lầu đi đến, những người khác không có nói cái gì cùng đi theo đến lầu hay. Mà lúc này quán ăn lão bản ở gã sai vặt dẫn đầu dưới cũng đi tới, là cái trung niên nam tử, nhìn xem liền nhã nhặn, khá có người làm ăn tướng mạo. Mấy vị đại nhân, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta nơi này thật đủ quân số." Lão bản khom người, mười phần áy náy nói ra. "Lão bản, xem ra ngươi cũng mắt mù." Được xưng Trình học trưởng nam tử cười lạnh nói, đồng thời ánh mắt hướng lầu 24 phía quét tới, bất thình lình nhãn tình sáng lên, ai nói đủ quân số, nơi đó không đang có một bàn là trống không sao? nói xong liền hướng tiếu là cùng U Linh cái kia một bàn đi đến vị trí này không tệ a tới gần cửa sổ có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn bên ngoài phong cảnh đấy đúng vậy a gió nhẹ trầm trầm sử dụng bữa ăn đến khẳng định có một phong vị khác Trình Học trưởng chúng ta liền ở đây bàn dùng cơm đi. Cái khác mấy người đều là lên tiếng phụ họa đồng thời dò xét một cái tiếu là cùng U Linh Tu Vi, một cái võ sư, một cái khác thì là người bình thường, bọn hắn có thể là mộ thành học viện học viên, như thế nào lại đem như vậy tổ hợp đặt ở trong mắt. Được xưng trình học trưởng nam tử cố sức đạp một chút cái bàn chân đối tiếu là cùng U Linh nói. Nhìn cái gì vậy thức thời một chút xéo đi nhanh lên đừng quét lão tử ăn cơm hào hứng. Chúng ta tại sao phải lăn? Rõ ràng là chúng ta trước tiên ở cái này ngồi xuống. U Linh đứng lên, chừng lớn mắt hạnh chất vấn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 786. Ngăn cản. Tác giả.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 Cái kia Trình Phi Hàn lại đang ỉu thế hiếp người, hồ đạo sư, chúng ta muốn hay không hỗ trợ. Hai người tất nhiên là mộ thành học viện thành viên tuổi trẻ thanh niên tên là La Kim Thạch, là một tên cùng Trình Phi Hàn cùng giới học viên, mà lớn tuổi người thì là một tên đạo sư, gọi Hồ Thanh Tùng. Nhìn nhìn lại a cách này Trình Phi Hàn ra ra là học viện trưởng lão, nếu như ta tùy tiện ra tay giáo huấn Trình Phi Hàn, Sợ là về sau ra ra hắn sẽ cho ta tiểu hài xuyên. Hồ Thanh Tùng Cao Mày hiển nhiên cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, không thích hợp đơn giản ra tay, ta nghĩ cô nương kia cùng người trẻ tuổi sẽ thỏa hiệp, chỉ cần bọn hắn thỏa hiệp chắc hẳn lấy trình phi hắn sẽ không làm khó hai người bọn họ, chúng ta vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện một cái võ sư cùng một cái không có bất luận cái gì tu vi cô nương bọn hắn tự nhiên sẽ ở trình phi hàn dâm chủ uy dưới thỏa hiệp la kim thạch cắn răng nắm tay nhẹ nhàng đập một chút ướt hỗn đàn này thật sự là đáng giận ý vào ra ra là học viện trưởng lão liền làm sằng làm bậy có rất nhiều nữ học viên đều cùng hắn cấu kết hiện tại học viện chiêu thu một nhóm học viên mới hắn bên cạnh tất nhiên là trong đó ba vị cái kia hai họp mũi khuôn mặt lớn lên có trúc tuấn mỹ chỉnh phi hàn khẳng định là muốn đem các nàng cho đuổi tới tay mới cố ý phát dâm chủ uy tốt ở trước mặt các nàng hiển lộ rõ ràng hiển lộ rõ ràng uy phong tốt chớ cho mình trong lòng ngột ngạt dùng bữa đi hồ thanh tùng khuyên nhủ đưa áng mắt từ cái kia bên cạnh thu hồi tiếp tục cầm đũa gấp thức ăn bắt đầu ăn La Kim Thạch trong lòng quả thực là chặn lấy một cố tức giận, bởi vì hắn đã sớm không quen nhìn Trình Phi Hàn hành kính, lúc này lại bị hắn đụng phải, phần này không quen nhìn liền bị phóng đại tới cực điểm. Mà không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, lầu hai cái khác khách nhân cũng đều nhao nhao hướng tiếu lạc bàn kia ném ánh mắt, hiển nhiên đều bị U Linh phát sinh chất vấn âm thanh hấp dẫn lực chú ý. Trình Phi Hàn xem xét U Linh là cách lớn lên như thế Thủy Linh Thủy Linh cô nương, không khỏi sưởng sốt ngây người, lập tức trên dưới đánh giá U Linh lật một cái, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm. Trên đời tại sao có thể có như thế cực phẩm cô nàng, làn da trắng nón như tuyết, kiểu chủ non được giống như chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền sẽ nhỏ ra nước đến đồng dạng. Trong nội tâm lập tức đánh lên tính toán. Hướng một vị khác nam sinh xử cái ánh mắt. Nam sinh kia ngầm hiểu, nói. Cô nương, chúng ta là mộ thành học viện học sinh, vị này là trình phi hàn trình học trưởng. bản cô nương mới không nhận ra cái gì chỉnh phi hàn, cũng không biết cái gì mộ thành học viện, chúng ta tới trước. Vậy cái này bàn liền là chúng ta, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi U Linh nghích đầu lên bực tức nói. Liền mộ thành học viện đều chưa nghe nói qua chẳng lẽ là từ địa phương khác mới tới. Mấy người trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời liền càng thêm không chút kiêng kỵ, ở mộ thành không có cái gì thế lực bối cảnh, bọn hắn muốn làm sao giấm liền làm sao giấm. Nam sinh kia cười nói, cô nương chưa nghe nói qua mộ thành học viện không quan trọng. Ngươi ngồi ở chỗ này cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm cũng không quan hệ, có thể ngươi bên cạnh vị này nhất định phải rời đi. Hắn chỉ là tiếu lạc. Tại sao? U Linh Hiếu Kỳ hỏi. Bởi vì ta nhìn hắn khó chịu, liền lý do này. Trình Phi Hàn Mạn bất kinh tâm nói. Hai vị kia mộ thành học viện nữ học viên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đối với loại này giấm người tiết mục. Các nàng là vui vẻ kiến thức. Này lại làm cho các nàng có một loại tài trí hơn người cảm giác ưu việt. Tiếu lạc ngẩng đầu nhìn trình phi hàn một cái, lạnh lùng nói. Ta cũng nhìn ngươi khó chịu, ở ta không có sinh khí trước, đánh nơi nào đến lăn đến nơi đâu. Lời nói không mang theo một tia tình cảm, càng là không có chút nào chừa chỗ thương lượng, liền tựa như ở mệnh lệnh trình phi hàn. Lời này vừa nói ra toàn bộ lầu hai lập tức yên tĩnh xuống tới tất cả mọi người con mắt đều tập trung ở bàn này, không khỏi hít sâu một hơi. Ta đi cái này ra hỏa nơi nào đến lá gan lại dám đối mổ thành học viện học viên nói như vậy, không biết mổ thành học viện học viên phụ trách mổ thành chỉ an sao. Đó là thuộc về bên trong thể chế người tóc hối cua lão bách tính gặp chỉ có thể tránh đi. Thật không biết đầu óc có phải hay không nước vào, mộ thành học viện mấy cái này học viên đều là đại võ sư Tu Vi, hắn một cái nho nhỏ võ sư, lại còn dám càn dỡ như vậy. Cái này gia hỏa không phải là đối với cuộc sống đã mất đi lòng tin, muốn sớm một chút xuống dưới gặp diêm vương ra. Đại gia hỏa trong lòng nói đối với Tiếu Lạc nói chuyện hành động thật sự là quá khiếp sợ, sống lâu gặp một góc khác rơi một mực quan sát đến tình thế phát triển la kim thạch cũng bị tiếu lạc lời nói chấn động đến trái tim nho nhỏ rung động mấy cái cười khổ nói đại ca đầu óc ngươi có phải hay không có bệnh a một cách nho nhỏ võ sư cũng dám đối trình phi hàn nói như vậy là ngại mệnh quá dài sao hắn ngồi đối diện hồ thanh tùng đạo sư nâng chán thở thật dài một cái vốn là có thể bình an vô sự nhưng là câu nói này vừa ra Sự tình liền tuyệt đối không có khả năng thiện Ngang ngược càn dỡ đã quen chỉnh phi hàn đầu ấp cũng là một mảnh bột nhão Làm sao cũng không có nghĩ đến Tiếu Lạc sẽ nói ra bực này lời nói đến Cái khác ba người đồng dạng sưởng sốt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Giống như là nhìn đồ đần tượng như nhìn xem Tiếu Lạc Tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi ở cùng ai nói chuyện sao Trình Phi Hàn cười lạnh nói trong mắt Hàn ý dần dần dày. Không biết, cũng không muốn biết. Tiếu lạc trực câu câu nhìn chầm chằm Trình Phi Hàn, hắn sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng không có nghĩa là người khác lấn đến trên đầu hắn cũng sẽ ẩn nhẫn. Ở tại U Linh trong túi vịt hoàng thật sâu vì mấy người này mặc niệm mấy giây. Trình Phi Hàn lập tức trong lòng tức giận, khói miệng cơ bắp hung hăng rút mấy cái. Lập tức nâng tay lên liền hướng tiếu lạc trên mặt vỗ qua cũng quát quát. Tốt, lão tử hiện tại liền để ngươi biết gió biết gió ta là ai. Xong, không chết cũng phải bị đánh tàn không thể. la kim thạch cùng hồ thanh tùng sắc mặt đột biến biết gió trình phi hàn nổi giận, bằng không trên bàn tay liền sẽ không ẩm chứa chân nguyên lực. Một tát này nếu là đập thực cái kia ra hỏa tuyệt đối sẽ não chấn động Trịnh Phi Hàn có thể là đại võ sư đỉnh phong tiêu chuẩn chỉ nửa bước đã bước vào vũ linh cảnh giới. Nhưng mà Trịnh Phi Hàn cái kia tràn ngập lực lượng bàn tay bất thình lình ở giữa không trung dừng lại, liền giống như là hình ảnh dừng lại đồng dạng cũng không nhúc nhích. Đám người định thần nhìn lại, ngăn cản cái kia quạt hương bộ một dạng đại thủ không phải đừng. Mà là một cái thon dài tú tay, cái này tú tay bắt lấy trình phi hàn cổ tay, đem bàn tay ngạnh sinh sinh đã cách trở xuống tới, mà tú tay chủ nhân chính là bọn hắn trong mắt cái kia không có chút nào chân nguyên lực ba đồng phổ thông thiếu nữ. a cô nương kia làm sao có thể ngăn cản lại trình phi hàn bàn tay? Sao lại có thể như thế đây? Nàng trên người có thể là không có chút nào chân nguyên lực ba động? Tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt, không có cái gì so một cái hiếu đuối tú tay ngăn cản tiếp theo đầu tráng kiện cánh tay càng thêm để cho người ta dung đồng chuyện. U Linh mắt hạnh như đuốc nhìn trầm chằm trình phi hàn ấn xuống hắn tú tay dường như một ngọn núi cao không nhúc nhích tí nào. Tùng! Buông ra! Trình phi hàn độ cao khẩn trương lên bởi vì hắn sử dụng ra bú sữa khí lực cũng không thể nắm tay thu hồi. Cái này thật sự là quá dù dị, không tầm thường. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 787. Đánh ngã. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, U Linh hừ nhẹ một tiếng, sai bước lên trước, sau đó một cái xinh đẹp ném qua vai liền sử đi ra. A, Trình Phi Hàn kêu thảm một tiếng, cái kia chừng 170. 80 cân thân thể phía sau lưng trước tiên rơi xuống đất, hung hăng cùng mặt đất tới một cái đụng kịch liệt. Lực lượng chi hung mãnh chấn động cho hắn cả người xương cốt giống như là muốn tan rã, trong cơ thể khí huyết dâng lên, một vòng mùi tanh ở trong cổ cuồn cuộn, hắn biết rõ đó là huyết, đang chuẩn bị đưa nó cổ họng về trong bụng thời điểm, ngực lại gặp nhận một chút trọng kích. Đó là U Linh một cước giấm ở bầu ngực hắn bên trên cường hoành lực lượng quán chú mà xuống chỉnh phi hàn trước ngực xương sườn phát ra từng trận ken két thanh âm, liền giống như là đòn rông sắp không chịu nổi trọng lượng sẽ phải đứt gãy lúc sinh ra tiếng văng. Phốc! Đầm đặc máu tươi rốt cuộc khống chế không nổi, há mồm phun ra. Cái này! Lúc này một màn thật sâu đánh thẳng vào ở đây đám người tâm linh bọn hắn trong mắt phổ thông thiếu nữ, thế mà một ra tay liền đem mộ thành học viện có đại võ sư Tu Vi trình Phi Hàn cho đánh bại trên mặt đất, cái này sao có thể? Yên tĩnh Toàn bộ túi tiên lầu lầu hay yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh được để cho người ta có thể rõ ràng nghe thấy bản thân tiếng hít thở. La Kim Thạch cùng Hồ Thanh Tùng cũng kinh sợ ngây ngẩn cả người, bọn hắn vốn cho là sẽ hướng Trình Phi Hàn thỏa hiệp hai người, lại không nghĩ đến lại là một khối cái thớt gỗ, cái này Trình Phi Hàn hiển nhiên là đã phải cái thớt gỗ lên. Còn muốn không muốn chiếm lấy chúng ta cái này bàn cơm. U Linh hai tay chống nạnh căm tức nhìn Trình Phi Hàn cắn chặt hàm răng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Dám quấy giày nàng ăn thế gian mỹ thực kia liền là không thể tha thứ. Trình Phi Hàn bị dấm ở lồng ngực, đừng trò chuyện, liền hô hấp đều cảm thấy mười phần khó khăn, nhìn về phía U Linh ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ bị một thiếu nữ giấm trên mặt đất không có chút nào sức đối kháng. Buông ra trình học trưởng, vì kia nam học viên lấy lại tinh thần quất ra trường kiếm, liền hướng U Linh chặt xuống u linh không có hảo ý liếc mắt nhìn hắn trắng nón tú tay vồ một cái trực tiếp liền đem cái này nam học viên chặt xuống trường kiếm hời hợt nắm trường kiếm sắc bén rốt cuộc không cách nào đánh xuống một chút tay không tiếp kiếm mọi người không khỏi hít vào khí lạnh tại thời khắc này không có người xét lại cho rằng U linh là một cái vô hại thiếu nữ có thể tay không đón lấy một tên đại võ sư bổ ra kiếm cái này đủ để chứng minh nàng thực lực kinh khủng Tay không đón lấy một kiếm cái này sao có thể. Là kim thạch con ngươi cử trương, miệng há đại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Đạo sư Hồ Thanh Tùng cầm lấy đũa tay cũng lại không tự kiềm chế run nhẹ nhẹ. Hắn tuy là đạo sư, lại cũng chỉ có vũ linh đỉnh phong tiêu chuẩn, lấy hắn thực lực tuyệt đối không thể nào làm được như vậy hời hợt chặn đường dưới một kiếm kia, phải biết thiếu nữ kia có thể không phải bắt mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm thân kiếm a toàn thân trên dưới không có chân nguyên lực lưu truyền nhưng lại có thực lực kinh khủng thiếu nữ này từ đâu tới đây d a n g g g đúng lúc này u linh cổ tay xoay chuyển tên kia nam học viên kiếm trong tay liền bị bẻ gãy thành hai đoạn chán vết ra hỏa thật nhiều đi ra u linh thở phì phì kêu một tiếng Sau đó một trưởng vỗ ở tên kia nam học viên ngực Thon dài tú tay Nhìn như không có chút nào uy hiếp lực lượng Nhưng làm nó đập vào trên ngực Lúc cái này nam học viên liền sắc mặt đại biến Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng cuốn tới Sau đó hắn thân thể liền hoàn toàn không bị khống chế Hướng về sau hung hăng nện bay ra ngoài Bành Đem lân cận tòa đập cái hiếm nát Thức ăn rượu tung tói tẩy đầy đất Nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Đến mức bàn kia khách nhân Phản ứng tương đối nhanh tránh phải kịp thời Mới tránh khỏi cái này tai bay vạ gió Sợ hãi Không hiểu sợ hãi Bắt đầu ở trong lòng mọi người dâng lên Phần này sợ hãi Ở U Linh cái kia thở phì phì Biểu lộ trước mặt bị kích phát Được càng thêm rõ ràng Tay không bẻ gãy lời kiếm Một trưởng đánh bay đại võ sư, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình U Linh tại lúc này không thể nghi ngờ trở thành mọi người kiêng kỵ nhất tồn tại. Còn lại hai vị nữ học viên mồ hôi lạnh ướt xa, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này sự tình, làm U Linh cặp kia mắt hạnh hướng các nàng nhìn qua lúc các nàng không tự chủ được dùng mình một cái, có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ phần này cảm giác nguy cơ thúc đẩy các nàng vô ý thức nhìn phía tiếu lạc một cái nho nhỏ võ sư các nàng nếu có thể đem chế phục uy hiếp thiếu nữ này liền sẽ không lại rơi vào cùng trình phi hàn đồng dạng hạ tràng ý nghĩ này vừa mới sinh ra các nàng liền bá một tiếng rút kiếm cùng nhau hướng tiếu lạc vọt tới tiếu lạc đang uống trà mắt thấy cái này hai cái nữ nhân nhắm vào mình Không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng cường đại liền bột phát ra trực tiếp liền đem cái này hai tên nữ học viên trong tay kiếm cho đánh bay, sau đó đưa tay cách không một chảo, hai tên nữ học viên liền trở về trước mặt hắn, bị hắn một tay một cái nắm cổ. Hai tên nữ học viên kinh hãi, vô ý thức đi đẩy ra tiếu lạc tay, nhưng có một cỗ đại lực từ trên tay truyền đến, một mực giữ lại các nàng yết hầu. Làm cho các nàng chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, sắc mặt cũng nhanh chóng đỏ lên, nồng đậm ngạc thở cảm giác phun lên đại não. Tuyệt vọng, bất lực, hoảng sợ trong nháy mắt bổ sung tâm thần. Lầu hai đám người lại một lần nữa bị khiếp sợ đến, bọn hắn nhìn ra rõ ràng cái kia hai tên mộ thành học viện nữ học viên có thể đều là Đại Võ Sư Tu Vi, mà Tiếu Lạc là Võ Sư Tu Vi. Một tên võ sư thế mà đem hai tên đại võ sư cho chế trụ Cái này mẹ nó cũng quá không tầm thường Làm sao lại như vậy? Một cái võ sư làm sao có thể chế trụ đại võ sư? Hơn nữa vẫn là lập tức chế chủ hai cái la kim thạch rất là rung động Thậm chí là cảm thấy kinh dị Thế giới quan đều giống như là bị lật đổ đồng dạng Hồ Thanh Tùng chưa có trở về hắn mà nói khẽ nhích miệng hiển nhiên cũng ở vào rung động thật sâu bên trong soái lạc lạc đem các nàng vứt ra ngoài nhìn xem các nàng liền phiền u linh tao mày nói có đạo lý tiếu lạc gật gật đầu sau đó đem hai cái này nữ học viên không chút do dự trực tiếp từ trên cửa sổ ném đi ra ngoài hắn vịt đại gia đối hai cái cô nương xinh đẹp cũng hạ được đi nặng tay Vịt hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu U Linh thì đem chỉnh phi hàn cùng tên kia nam học viên một tay một cách ném ra Sau đó giống như là làm một kiện không quan trọng gì Sự tình phủi tay ngồi về vị trí Từ đó, lầu hai khôi phục bình tĩnh Hơn nửa ngày, đám người đều không có từ nơi này liên tiếp tai nạn cùng trong dung đồng đác tỉnh hồn lại Chúng ta món ăn lên sao? Tiếu lạc hướng túy tiên lầu lão bàn hỏi Tuý tiên lầu lão bàn cười khổ thầm nghĩ. Đại ca, ngươi cũng đem mộ thành học viện người đánh tranh thủ thời gian chạy. A, làm sao còn có tâm tư ở cái này ăn cơm, tâm làm sao lại lớn như vậy chứ? Bất quá mặt ngoài lại là Tiếu Dung chân thành nói. Khách quan, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, bọn hắn là mộ thành học viện người, khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu là dám lại đến, bản cô nương đem bọn hắn đánh cái đầy đất nhanh vuốt. U Linh nói, nghe lời này, lão bản cùng gã sai vặt đều kém chút té xỉu trên mặt đất, mộ thành học viện có thể là nơi này thế lực lớn nhất, đánh thắng một hai cái có thể, nhưng ngươi có thể đem mộ thành học viện cao thủ đều đánh bại.